Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Qua qua lại bị một đôi cánh tay ôm lấy Kha cai đường bình tĩnh thành âm rồi cất lời Không nghe lời như vậy, một chút cũng không ngoan Ngữ khí của hắn đã đem nàng trở thành tiêu hài tử hoặc là như một con mèo nhỏ chó nhỏ vậy Nàng quả thực là muốn hoài nghi đó là một giấc mộng nhưng không xác định là mộng đẹp hay là ác mộng Kha cai đường không biết nỗi tâm rối răm của thầy tử đem nàng ôm vào phòng tắm làm cho nàng tựa vào ngồi ở bồn tắm lớn bên cạnh Thái Năng lấy khăn đánh răng, lại lấy khăn mặt thấm nước cho nàng rồi dặn dò nói: "Từ từ làm, nếu như không thoải mái thì liền kêu anh một tiếng." "À, được." Nàng không nói mà im lặng nhìn hắn, may mắn là hắn chỉ đứng một lát rồi say ngủ rồi đi, trở lại cho nàng một chút không gian riêng tư. Mười phút sau, Lý Tần Du chậm rãi thiếu xái đi ra phòng tắm, chỉ thấy trên bàn có một cái khay, một bát cháo để ăn. Kha cái đường đang bắt cháo đang thổi cho nguội, Hoàng Kiệt cùng với Nhược Lan còn đang ngủ, không cần phải lo lắng, bà mẫu sẽ chiếu cố cho bọn nó. Tráo này đã hết nấu rồi, em mau tới ăn đi. Nàng ngồi vào sofa, âm thầm kinh hãi cũng không dám hó hé câu gì. Trước mắt cụ hiện quạt dẫn, giống như là một giấc mộng hoàn toàn thoát ly sự thật. Cho dù không có khẩu vị, cũng phải ăn một chút, mau đến đây đi. Hàn lấy thìa múc một thìa nhỏ muốn đút cho nàng. Cái động tác này làm cho nàng kinh hãi hơn, hé miệng muốn nói câu gì đó lại bị ngăn lại đánh phảng hoanh ngoảnh mà nuốt xuống thìa cháo kia. Em có thể chính mình ăn. Nàng chỉ là cảm mạo không phải là tàn phế mà. Thế nhưng hắn mỉm cười chính là tiếp tục đút. Cho nàng ăn xong bữa sáng tình yêu này thì cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Kha Hoàng Kiệt cùng với Kha Nhược Lan tò mò đến cùng mà kêu nói, "Mẹ à, sớm nha." "Sớm nha." Lý Tẩn Du muốn đi ôm các con nhưng rất nhanh nghĩ lại như vậy sẽ không tốt lắm. Bà bà nói sợ lây bệnh. Cho nên muốn bọn con đứng ở bên này." Kha Hoàng Kiệt nói đến bộ dáng không cam nguyện. "Ừ, ba ba nói đúng đó, các con thật là ngoan." "Mẹ à, cố lên nha." Kha Nhược Lan nắm tiểu quyền mà nói đều. "Mẹ sẽ rất nhanh khỏe lại thôi." Lý Tần Du mỉm cười gật đầu, nhìn hai cái bé xoay người rời đi mà âm thầm cao hứng, chính mình lại có thể dạy dỗ ra những đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy. Kha Kai Đường đem Kha Kai mang bữa sáng ra ngoài, rất nhanh lại lấy gói thuốc cùng với nước sôi đến. Đến giờ uống thuốc rồi Cảm ơn anh Nàng mắt một chút mới có thể hy thích ứng với sự ôn nhu như vậy của hắn Chính là có sở đông sờ qua quân mặt của hắn một chút Xác nhận hắn không phải là người xa lạ Lúc này mới yên tâm Hôm nay em cứ chuyên tâm nghỉ ngơi Cái gì cũng không cần làm Có nghe được không hả Lời dặn do của hắn mà nghe qua cứ như là mệnh lệ vậy Ừ Nhưng anh thật sự là không cần phải đi làm sao Nàng qua thật là cần nghỉ ngơi Trường phố xa lạ này làm cho nàng sợ tới mức không nhẹ đâu. Chỉ là một ngày thôi mà, công ty cũng sẽ không sụp đổ được. Nhưng mà em đã không có việc gì nữa rồi." Lời từ chối kéo léo của nàng lại một lần nữa làm cho hắn sắc mặt trầm xuống. "Để cho anh ở cùng với em không tốt hay sao?" "Tốt, đương nhiên là tốt rồi." Nàng nào có dám lá gan mà nói không tốt chứ, lấy đại cục làm trọng chính là thiên tính của nàng. Mây đen ở bên trong lại lộ ra trên nét mặt trời. Hắn nhẹ nhàng đem nàng ấn xuống giường. Cẩn thận cái chăn, lại ở trên trán nàng mà hôn xuống. Ai sẽ ở bên ngay thư phòng, nếu như có việc gì thì hãy gọi anh. Thư phòng cùng với phòng ngủ gần kỳ nhau, tường chỉ căn cách một cái cửa, hắn cố ý không đem cửa phòng đóng lại. Vì như vậy, thầy tử có động tĩnh gì hắn đều có thể dễ dàng biết được. Lý Thần Du từ sau khi lớn lên đã không còn nghĩ đến sẽ là một nàng công chúa. Nhưng hôm nay, nàng như thật sự là giống như một nàng công chúa. Ba bữa đều là kha khai đường bưng tới trước mặt, còn có một ngụm một ngụm súp nàng ăn, ổn nhờ san sóc không kêu phản kháng. Ăn ngủ, ăn ngủ, hỗn loạn trong lúc đó, làm công chúa một ngày rất nhanh trôi qua. Ban đêm thời điểm nên ngủ nàng lại không ngủ được, lăn lộn qua lại sợ ẩm ỉ đến người bên gối. Rõ ràng vụ trộm bò xuống giường, chui vào tư phòng đi xem sách cũng được. Gian tư phòng bình thường đều là các cải đường sử dụng, nhưng thời điểm kia hắn không có ở nhà. Nàng cũng sẽ tiến vào bên trong để xem sách. May mắn, hắn cũng không phải là người keo kiệt, hiện tại giá sách một nửa đều là sách của nàng. Mở đèn bàn ra, nàng chọn một cuốn tiểu thuyết lên chim vào trong đó. Không biết qua bao lâu, có một tiếng bước chân truyền đến. Nàng ngẩng đầu nhìn đến Trượng Phu đang mặc áo ngủ, lập tức khép trang sách lại nói: "Thật là có lỗi, đã đánh thức anh sao?" Kha Khải Đường lắc đầu, ngồi vào bên sofa đối diện với nàng. "Không có gì, ta cũng không ngủ được." Em có cả tốt hơn không? Em tốt rồi. Chính là nhủ nhiều quá, hiện tại là không muốn ngủ nữa. Có phải không? Vậy thì đến đây, chúng ta cùng nói chuyện đi. Hán ơi vào đầu, đáng ra còn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net